kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tên đạo kỳ truyện mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngầm chi hoài tác giả nhĩ cẩn chương ba trăm năm mươi tám trọng thưởng kích thích thích Phủ luận là đám người ở trên mặt đất, hay là lão tổ của các tông, hoặc là trưởng lão chấp kiếm đình. Bọn họ đều đang chú ý tới lần cạnh tranh này, nhất là chấp kiếm đình. Lúc này có, có mấy vị trưởng lão chấp kiếm đang ngồi ngay ngắn ở bên trên, quan sát phía dưới. Bọn họ muốn biết lần tranh đua bạo phát này, thì ai sẽ là người đạt được vị trí đệ nhất. Mặc dù đây cũng không phải là một trận sàng lọc tuyển chọn từ cách thí luyện, và lại bài danh cũng không được đánh giá chiến lược. Nhưng khi đạt thành tích nhất định Khi leo lên thái sơ ly vũ trụ Có thể khiến cho bọn họ nhìn ra trình độ nhất định Của những người này Cũng có thể phán đoán ra trong nhóm người này thôn hôn của ai vững vàng hơn Tâm thần của ai cứng cỏi hơn Mà thành tích càng tốt Thì sau khi trở thành chấp kiếm già Sẽ lại càng được coi trọng hơn nữa Thậm chí nếu là hạng người cực kỳ ưu dị Cuối cùng thi luyện thất bại Nhưng vẫn sẽ có cơ hội đặc biệt Điểm này những người chú ý tới Đều biết rõ Người tham dự Cũng thật nhiên biết rõ Đối với tất cả thiên kiều của nhân tộc đến lần này mà nói Thật ra Thái Sơ Lý vũ Trụ Chính là một lần thể hiện của cá nhân bấy giờ vào thời điểm trước Khi bắt đầu tham gia thế luyện chấp kiếm giả trừ mấy vị khác Thì trên cơ bản tất cả mọi người Đều đang tham dự leo lên Thái Sơ Lý vũ Trụ Tự mình làm bài thi của riêng mình Nhưng cuối cùng thì có người Có thể đột qua độ cao ngàn trượng Cũng không có nhiều Đa số đều dừng lại ở dưới ngàn trượng chênh lệch với nhau, chỉ cần liếc mắt nhìn độ cao của những người leo lên thấy xử lý vũ trụ là có thể thấy được. Từ 500 trượng tới 1.000 trượng, chỉ là người tầm thường thì coi như là hợp cách. Trọng điểm chú ý của chấp kiếm đình chính là những người nhân tài kiệt xuất, siêu việt 1.000 trượng trở lên. Đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút, lần này có thể có người nào siêu việt 2.000 trượng hay không, hoặc là có người đột phá ghi chép bao năm qua, vượt qua độ cao 2.700 trượng hay không. Có chút thú vị, hứa thành này rất không tệ. Bây giờ độ hấp dẫn sự chú ý của hắn đã đứng đầu ngọn gió, rất thích hợp là một tấm gương, khiến những người khác muốn sông tới vượt qua hắn. Lần này có lẽ thanh thu của ly đổ giáo có thể đạt tới hai ngàn trường. Tiểu nữ hài này rất không tồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ có thể thông qua thi luyện của chấp kiếm giả. Nhưng ta nhìn thấy hình như nàng ta có địch ý đối với hứa thành. Nếu địch y này chuyển hóa thành cạnh tranh Vậy thì rất tốt Còn có thiếu niên của tiểu tộc kia huyết mạch của người này cũng có chút thú vị Thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu phản tố Người này đã bị hứa thành kích thích một chút Có lẽ cũng sẽ vượt qua hai ngàn trường Bên trong chấp kiếm đình Mấy vị trường lão chấp kiếm tươi cười mở miệng bàn luận với nhau Trong này vẫn còn lần một tên quái gì Thêm vào lại che giấu dung mạo Biến thành bộ giáo trung niên Lấm là lấm lét. Trong thân thể lại có quá nhiều đồ ngốn ngang. Lần đầu tiên ta trông thấy y. Còn tưởng rằng y là dị tộc. Xém chút nữa thì đã ra tay chém giết rồi. Thật huyết đồng lần này rất thú vị. Cho ra tận hai hạt giống thật tốt Hứa thành kia hẳn là có phương pháp toái diệt oan hồn riêng. Mặt khác sau khi người này đánh một trận cô với lý tử lương. liền trở thành người đứng đầu ngọn gió trung đám thiên kiều tới tham dự thi luyện. Lại còn được chúng ta khích lệ. khiến cho những người thiên kiêu khác cũng có chút không phục cho nên lần này hắn chỉ mới khẽ động một cái những người khác cũng đã đồng loạt động theo từ đó mới có trận tranh đua hùng hổ như bây giờ nếu như dùng người này tốt có lẽ cuộc cạnh tranh lần này sẽ càng kịch liệt hơn nữa mặt khác đạo từ của thái tử tiền môn cũng rất đáng để chúng ta chờ mong một chút trong khi ánh mắt của bọn họ quan sát phía dưới trên thái sơ lý u trụ cũng đã triển khai một trận cạnh tranh kịch liệt hơn mười thân ảnh đều triển khai tốc độ cao ở trên thái sơ lý u trụ vội vàng leo lên trên trong đó thì hứa thành không phải là người dẫn đầu nữa bởi vì thứ hắn theo đuổi không phải là thứ tự mà là lợi ích cho nên mỗi một bước đi lên hắn đều muốn thu nạp tất cả đạo oán niệm trùng kích vào trong thức hải mà những người khác thì ngược lại họ đều cố gắng leo lên nhanh chóng thật khả năng khiến cho bản thân giảm bớt số lượng oán niệm trùng kích kể từ đó thứ tự của hứa thành tự nhiên bị rớt lại phía sau vì từng đạo thân đành lần lượt vượt qua người thứ nhất vượt qua hắn chính là thiếu nữ thành thù của lý đổ giáo ánh mắt giữa lớp mặt nạ của nàng ta lộ ra vẻ lạnh lùng tốc độ kinh người thường thường cứ một bước nhảy chính là vọt cao hơn 10 trường giống như đối với nàng mà nói oán niệm trục kích ở nơi đây không đáng để nàng ta quan tâm tới tiếp theo chính là thiếu niên đến từ tiểu tông Vọng dáng của thiếu niên này không cao thân thể hơi gầy tóc tài toán loạn Nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, Mà thứ khiến cho người ta chú ý thanh niên này, Chính là trên mũi của gã, Lại có một chiếc khuyên. Chiếc khuyên mũi này tràn ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra một tiếc cảm giác kỳ dị. Tiểu niên bước đi như bay, Vượt qua hứa thành, Đồng thời thay từ tiền môn cũng có thêm một nữ tử, Thái độ lạnh như băng vượt qua ngàn trường. Bấy giờ nàng ta nhảy lên rất bình tĩnh, Theo nàng lên xuống, Đạo bào màu trắng trên người tựa như một con bạch hạc toát ra một vẻ đẹp thánh khiết, cũng tương tự vượt qua hứa thành. Nghe nói hình như trước đây, nàng cũng không có danh khí gì ở trong thái tư tiên môn, người ngoài càng chưa từng nghe tới. Nhưng bây giờ trong thái tư tiên môn, ngoại trừ đạo tử đã đến, nhưng chưa leo lên ra, thì nàng chính là người leo lên cao nhất. Bên trong thái tư tiên môn, trừ nàng ra thì chưa có ai có thể leo lên ngàn trường, phần lớn đều dừng lại ở độ cao tầm 8-900 trường. Nguyên bản lý tử lương cũng có thể vượt qua ngàn trường Nhưng đáng tiếc y đã chết rồi Nhưng mà nếu ngoại trừ trong kiếm đình Thì thái tử tiền môn có tư cách là thế lực lớn nhất Ở trong gách Hoàng Châu Tự nhiên cũng có chỗ nội tình của riêng mình Trong toàn bộ thế lực lớn Đệ tử của bọn họ Là người chiếm độ cao chín trưởng trường nhiều nhất Sau đó là ly đồ giáo Và yếu nhất là liên minh bát tông Mà thấy từng đạo thân đành lần lượt vượt qua bản thân thần sắc hứa thanh vẫn như thường không có để ý mà tiếp tục bước từng bước tiến dần lên cao vô cùng chậm rãi xem chút nhàn nhã mỗi một bước hạ xuống đều sẽ thu nạp tất cả những đạo oán niệm trùng kích để cho trong tức hải lại càng dễ hình thành oán hồn hơn theo quỷ đế sơn trấn áp nhân đạo oán hồn vừa hình thành liền đồng loạt toàn vỡ toái diệt mà bản thân của quỷ đế sơn lại càng lúc càng trở nên chân thật hơn tướng mạo cũng là như thế hứa thành có thể cảm nhận được sau khi quỷ đế sơn hấp thu đạo huyết của u tình cùng với trải qua trận ma luyện lần này đã bắt đầu khác xa một trời một vực với bản gốc quỷ đế sơn lúc trước nhất là hư ảnh cây côn đang dần dần được hình thành ở trên hai tay lại càng khiến cho hứa thành rất là trở mong cho nên hắn đi càng ngày càng chậm hơn tranh thủ hấp thu càng nhiều oán niệm hơn nữa vì vậy không lâu sau thân ảnh của tư mã như cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng ta cũng không thèm nhìn hắn cái nào Mà lập tức vượt qua Còn có mấy tu sĩ của các tiểu tông khác Cũng đã đến ngàn trượng đều như vậy Trong đó liền bao gồm cả trung niên mặt rỗ Đã không lên tiếng thì thôi Bỗng nhiên lên tiếng thì nổi tiếng luôn Khi y vượt qua hứa thành Liền liết qua hắn một cái Thân sắc có chút đặc ý Là đệ nhất nhân leo lên cao nhất gần đây Trên người của y Cũng thu được chút chú ý không kém gì hứa thành. Hứa thành đau mắt nhìn qua truyền thần niệm về phía ảnh tử sau khi đã nhận được cái bóng trả lời khẳng định hứa thành nhìn thật sâu bóng lưng của vị trung niên này mà lúc này theo hứa thành liên tục bị nhiều người vượt qua đám người chú ý ở phía dưới cũng dần dần truyền ra những tiếng nghị luận nhưng thần sắc của hứa thành vẫn như thường không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục vững vàng nhàn hạ đi về phía trước cho đến khi hứa thành toái diệt hơn 19 đạo oan hồn ở trong thức hải cuối cùng hắn đã trở lại độ cao ngàn trượng đứng ở chỗ này cảm nhận chấn động ban thường mà thái Sư lý vũ trụ truyền ra hứa thành liền cảm thấy vừa lòng thỏa ý thu hoạch lần này đã nhiều hơn so với lần đầu tiên ta leo lên hứa thành rất là thỏa mãn nhưng những trưởng lão chấp kiếm đình đang chú ý tới một màn này lại có chút không vừa ý hứa thành này chậm gì như vậy bị nhiều người vượt qua như thế mà cũng không thèm quan tâm hắn làm như vậy là không được không sai mối danh khí bây giờ của hắn Nếu không tích cực tham dự Những người khác tranh đoạt cũng sẽ cảm thấy Thiếu đi một chút cảm giác cạnh tranh Bây giờ tốc độ leo lên của bọn họ Cũng đều đã chậm lại Chỉ có cạnh tranh kịch liệt Mới có thể bộc phát ra tiềm lực của những người này Xem ra cần phải tăng thêm giải thưởng Lớn hơn nữa rồi Kỷ lục 2700 trường năm đó Không phải là cũng nhờ thế mà đạt được đó sao Đáng tiếc là không đạt tới 3000 trường Tiền cấm sắp mở Đích xác là phải thêm càng nhiều hạng người có ý chí và linh hồn cứng cỏi cường hãn hơn nữa nếu đã là như thế cũng không cần dập theo khuôn phép cũ nữa có thể bàn thưởng thích hợp mặt khác ta cũng rất chờ mong xem lần này có xuất hiện thí luyện giả nào đạt tới ba ngàn trưởng hay không độ cao 3.000 ngàn trưởng căn cứ nghiên cứu của chúng ta phù văn ở chỗ đó là do quỷ đế giết chết một vị tu sĩ thần vực duy nhất ở trong cả đời này biến thành theo các trường lão bàn bạc Rất nhanh liền có thay đổi Trong khi hứa thành đang chuẩn bị tiếp tục làm gì chắc nấy Trong chấp kiếm đình trên thái sơ lý U trụ Bỗng truyền ra thanh âm uy nghiêm Hạn mức ba canh giờ Người phù hợp điều kiện thi, thi luyện chấp kiếm giả Nêu lên thái sơ lý U trụ đạt, đạt được vị trí để nhất Sẽ ban thưởng một lần cảm bộ công, công pháp Truyền thừa hoàng cấp của nhân, nhân tộc Lời này vừa ra Toàn bộ tu sĩ ở bên trong thái sơ lý U thành Lập tức nhấc lên sồn xao gấp trời Vô số âm thanh kinh hồ truyền khắp bát phương Công pháp hoàng cấp của nhân tộc Loại ban tường này Thông thường đều là chấp kiếm giả lập công lao Mới được ban cho Công pháp hoàng cấp đấy Còn là công pháp hoàng cấp của nhân tộc Công pháp hoàng cấp của nhân tộc Đây đều là thứ được nhân tộc chính thống nắm giữ Ở trong tay Các đại tông tiểu tông môn Ở trong bảy quận một vực nắm giữ Phần lớn đều là công pháp hoàng cấp của ngoại tộc Cùng với công pháp không hạn chế tộc quân Đối với nhân tộc chúng ta mà nói tu hành công pháp hoàng cấp của nhân tộc mới có uy lực lớn nhất còn có tỷ lệ thức tỉnh thiên phú huyết mạch đây rõ ràng là muốn dùng giải thưởng lớn để khiến cho tất cả mọi người cạnh tranh kịch liệt hơn đấy mà trong khi tất cả mọi người bên dưới xôn xao tất cả mọi người ở trên thái sơ lý u trụ đều chấn động tâm thuần trong mắt thanh thu lộ ra kỳ quang lông mi của trung niên mặt rộ nhướng lên hô hấp của người thiếu niên tiểu tông trở nên dồn dập những người khác phần lớn cũng đều là như thế không chỉ là tâm thần của bọn họ chấn động bên trong thái tư tiên môn đạo tử trương tư vận đang nhắm hai mắt đà tòa cũng chậm rãi mở ra nhìn về phía thái sơ lý ưu chủ vừa thành cũng chợt ngần đầu cộng pháp hoàng cấp của nhân tộc hắn cũng động tâm hạn chế ba canh giờ vậy không thể cứ chậm rãi như lúc trước nữa rồi về sau lại đến toái diệt oan hồn cũng được bây giờ ta cũng muốn thử tranh đoạt cái vị trí đệ nhất này sau khi quyết định trong lòng Hứa Thành có chút do dự Thân thể đột nhiên bộc phát toàn diện tốc độ của mình Dậm lên thái sơ lý ưu trụ Gào thét vọt lên cao hơn Không chỉ hắn như thế Những người khác cũng đều như vậy Từng người toàn diện bộc phát tốc độ Trong khoảng thời gian ngắn Thứ tự tranh đùa trên thái sơ lý ưu trụ Lập tức kịch liệt tức cực hạn Mà lúc này Phía trên hứa Thành có 7 người Tiểu nữ thanh thu là người thứ nhất thiếu niên tiểu tông thứ hai tư ba là trung niên mặt dỗ như một con hắc mã xông lên nữ tu lạnh như băng của thái tư tiên môn là thứ tư thứ năm là tư mã như thứ sáu là một thanh niên tới từ ly đồ giáo toàn thân của người này bao phủ trong áo đen tàn ra từng trận cảm giác băng hàn về phần vị trí thứ bảy cũng là một tu sĩ tiểu tông lúc này gã đàng cố gắng hết sức leo lên vị trí hiện tại khoảng 1.300 nghìn trượng nhưng giống như đã tới cực hạn rồi cho nên dù gã có bao nhiêu sự không căm lòng đi nữa thì cũng đều vô dụng. Chỉ qua hơn 10 nhịp thờ Hứa Thành liền gào thét, lao đến phía sau lưng của gã, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền đuổi theo độ cao của gã. Sau một cú nhảy bỗng nhiên vượt qua, trở thành người giữ vị trí thứ bảy. Vẫn không kết thúc. Mục tiêu của Hứa Thành rất rõ ràng, một đường phóng như điên, oan niệm trùng kích tạo thành âm thanh gào thét thê lương, hướng tới linh hồn của hắn. oan hồn do oan niệm đã hình thành ở trong thức hài của hắn. nhưng đối với hắn mà nói tất cả những thứ này đều không có tác dụng gì cả âm thanh gào thét tê lương bị hắn bỏ qua oan hồn bị hắn chấn áp toái diệt hắn cứ một đường lào tới càng lúc càng nhanh loại bùng nổ này chẳng những đưa tới ánh mắt của những tù sĩ phía dưới càng làm cho mọi người ở phía trước hắn đồng loạt kinh hãi từng người đều nghiến rằng nghiến lợi Để nhanh tức độ bùng nổ hết sức lực của mình cảnh tượng này khiến cho mấy vị trưởng lão chấp kiếm Ở bên trong chập kiếm đến chém bầu trời Đồng loạt thỏa mãn Thế này mới đúng chứ Tuổi trẻ phải bốc đồng như thế này mới phải Chúng ta cùng nhìn xem Lần này trong bọn họ Ai là đệ nhất mươi 359 Thanh Ngưu, Tranh Phong Tộc độ của Hỡ Thành vô cùng kinh người Một bước chính là vọt lên mấy trường Nhanh chóng bỏ qua người đứng đầu Vị trí thứ bảy trước đó ở lại phía sau tu sĩ Tiểu Tông Bị hứa thanh vượt qua hiện lên vẻ lo lắng Đồng thời cũng dâng lên từng hồi cảm giác vô lực Trành lệch quá lớn Gã biết rõ hứa thành rất mạnh Dù sao thì đối phương chính là người thứ nhất bước lên độ cao ngàn trượng Trong lần chuẩn bị khảo hạch chấp kiếm giả này Cũng biết mình không thể so sánh bằng đối phương Nhưng gã không ngờ rằng đối phương là mạnh mẽ tới trình độ khủng bố như thế này Ở độ cao như thế mà còn có thể bùng nổ ra tốc độ đáng sợ như vậy Theo gã xem già thì việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi Quá mức khó tin đi Bởi vì vào lúc này Gã đang phải gánh chịu sự trùng kích của oán niệm Từ thái sơ lý vũ trụ Thân hình và linh hồn Đều đang run rẩy, Oán niệm trùng kích từ độ cao này quá lớn Thậm chí khiến cho thức hại của gã Truyền đến cảm giác xé rách Mà tốc độ của hỡi thanh lại không có bất kỳ dấu hiệu nào chậm lại Liên tục leo lên cao hơn Sau khi hắn tinh luyện quỷ đế sơn Bây giờ quỷ đế sơn đã có thể hấp thu càng nhiều thêm nữa Mà sau khi tới được cái độ cao này Trên cơ bản là cứ cách vài chục trượng Sẽ có một đạo oan hồn được hình thành Ở trong thức hại Bộ dáng của những oan hồn này có đủ loại Nhưng ngỡ thành cũng nhìn ra một chút mảnh mối Những oan hồn này đa số là dị tộc Nhân tộc rất ít Nếu đổi thành lúc trước Thì có lẽ hắn sẽ cẩn thận quan sát một chút Nhưng bây giờ thì thời gian có hạn Trong mắt thưa thành lóe lên hàn quang Trấn áp tất cả Quỷ đế sơn ở trong thức hại của hắn Tràn ra rất nhiều tia sáng Không ngừng lay động Tựa nhiều hóa thành một tôn thần linh trấn áp tất cả oan hồn xuất hiện Dễ như trở bàn tay Quẹt ngàng bát vương. Mà độ cao của hứa thành Cũng không ngừng nâng cao lên Rất nhanh đã đạt tới 1.400 trưởng Tiếp theo chính là 1.500 trưởng Vị trí này Chính là độ cao mà thành niên áo đen ly đồ giáo đang đứng Thành niên áo đen này cũng đang liều mạng của mình. ánh mắt tràn ngập từ máu không ngừng cố gắng tăng độ cao của bản thân lên nhưng so sánh với hứa thành thì gã vẫn quá chậm trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh của hứa thành gào thét và trực tiếp vượt qua người này hầu như ngay khi hứa thành vượt qua thành niên áo nét này chợt nghiêng đầu nhìn hứa thành trong ánh mắt lộ ra hàn quang trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ lại một lần nữa nhảy lên tầm hơn 10 trượng muốn vượt qua hứa thành nhưng theo gã nhảy lên thân thể và thức hài của gã bỗng kịch liệt lay động Phun ra một cụm máu tươi và không thể nào tiếp tục được nữa, chỉ có thể gắt gạo bám trụ vào chiếc đồ đằng đang vô ra, gần đầu nhìn lên bóng lưng ngứa thanh, đang nhanh chóng vọt lên cao, đáy lòng tràn đầy đắng chát. Trước khi gã bái nhập vào lý đồ giáo, gã cũng là một người thiên kiều đệ nhất ở trong quê hương của mình. Gã cũng đã từng đè xuống rất nhiều người cùng trang lứa với mình, kể cả sau khi gã bái nhập vào tông buôn đầu tiên cũng là như thế. Những thứ này từng khiến cho gã cảm thấy mình Chính là thiên kiêu chi tử Có được tư chất của cổ hoàng chúa tể Cho đến khi gã phát triển tốt hơn Nên bái nhập vào lý đồ giáo Tại đó lần đầu tiên gã biết tới thế giới Vẫn có nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Gã gặp được người còn kinh diễm hơn cả mình Điều này cũng khiến cho gã bị đả kích rất lớn Mà lần này tới đây Gã cũng định mượn nhờ ưu thế về tuổi tác của mình Thể hiện tư chất với chấp kiếm đình Để một bước lên trời Nhưng so với ly đổ giáo Ngành Hoàng Châu lại càng lớn hơn nhiều Mà thiên kiêu ở bên trong Thì là càng nhiều thêm Gã chỉ có thể nhìn bóng lưng của hứa thanh Nhìn hứa thanh càng ngày càng nhảy lên cao Một ngàn năm trăm trưởng Một ngàn năm trăm năm mươi trưởng Một ngàn sáu trăm trưởng Hứa thanh không hề chú ý tới Những người bị mình vượt qua Hắn phóng như đên lên vị trí thứ sáu Cho đến khi nhìn thấy tư mã như hô hấp của tư mã như dồn dập, Nàng ta đang leo lên từng trượng một Trong mắt lộ ra vẻ cố chấp Và mang theo sự cứng coi Kể cả hứa thành tiếp cận Thì nàng ta cũng không thèo liếc mắt nhìn một cái nào Hứa thành cũng không nói chuyện Thân thể nhảy lên vượt qua Đã trở thành người đứng thứ năm. Ở phía sau của hắn Bàn tay của Tư Mã Như bám thật chặt vào đồ đăng Khẽ run lên và nghiến răng kèn kết Tật độ của hứa thành không giảm Vẫn vọt lên cao như trước Sau khi vượt qua Tư Mã Như thì lúc này hắn đã đến độ cao 1.700 trường. Độ cao này cũng có một người, đó là vị nữ tu lạnh như băng của Thái Tư Tiên Bôn đang xếp ở vị trí thứ tư. Nàng đang cắn chặt môi, và hai tay đều là máu tươi, nhưng trong mắt hiện lên vẻ cố chấp, đang từng bước, từng bước leo lên cao hơn. Nhưng dù chỗ nàng cố gắng như thế nào, thì tốc độ cũng vẫn đã chậm lại, đã tiếp cận cực hạn Nàng nhìn thấy hứa thành, hứa thành cũng nhìn thấy nàng. So với việc nàng chật vật, thì tốc độ của Hứa Thành khiến cho hô hấp của vị nữ tu thái tư tiên môn này trở nên dồn dập, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thành nhảy vọt qua biết người, đạt tết độ cao 1800 trưởng Khi tới độ cao này, lần đầu tiên Hứa Thành cảm nhận được oán niệm trùng kích trở nên cuồng bạo hơn, quỷ đế sơn của hắn cũng đã xuất hiện dấu hiệu bão hòa một lần nữa. Nếu đổi thành ngày thường, thì Hứa Thành sẽ lựa chọn kết thúc, nhưng bây giờ hắn muốn tiếp tục. Ở phía trước cổ hắn Còn có ba người thiếu niên có khuyền mũi Trung niên mặt Dỗ đã bị hứa thành biết được thân phận Cùng với thiếu nữ đứng ở vị trí đầu tiên Nàng đã leo tới vị trí hơn 1.900 trượng Lập tức sẽ đạt tới 2.000 trượng Hầu như ngay khi hứa thành nhìn tới Thân thể của thiếu nữ chợt nhảy lên phía trên Đã trở thành người đứng thứ nhất leo lên 2.000 trượng Nàng vừa đột phá Lập tức liền khiến cho bên dưới vang lên thanh âm xôi trào Nhưng khi đứng ở độ cao này thanh âm ở phía dưới truyền đến hầu như đều trở nên mơ hồ nghe không rõ ràng, mà gió từ bốn phía thì lại càng quá lớn. khi thổi tới liền khiến cho thân thể lung lay sắp đổ, cũng khiến cho âm thanh ở phía dưới chưa truyền lên đã tiêu tán rồi. quan trọng nhất là sau khi đạt tới độ cao này, âm thanh gào thét tê lương do oán niệm trùng kích đã biến thành trần ngập toàn bộ tâm thần, không cách nào khiến người ta có thể chú ý tới tình huống bên dưới, còn có áp lực tới từ hứa thành. Cậu khiến cho thiếu nữ chỉ hơi cảm thụ độ cao nơi đây, sau khi nhìn thấy khoảng cách của hứa thanh, chỉ còn cách mình có hai trăm trưởng, thì nàng hung hằng nghiến rằng nghiến lợi, liềm đào ác quỷ ở trong tay chán ra hồng quang, chân ngập toàn thân. Theo gần xanh hiện lên ở trên trán, tốc độ của nàng thoáng cái tăng vọt. Cùng tăng vọt, còn có trung niên mặt rỗ. Bên ngoài thân thể của gã, tràn ra từng trận băng hàn, những nơi nhảy qua thái sơ ly ô trụ, công hiện ra hàn băng, Tốc độ đã không ngừng được gia tăng Trở thành người thứ hai bước vào độ cao Hai ngàn trường Về phần người thứ ba Không phải là thiếu niên mà khuyên mũi nữa Mà là hứa thành Dù quỷ đế sơn đã tiếp cận bão hòa Nhưng tốc độ của hứa thành vẫn không hề giảm lại Dù không dựa vào quỷ đế sơn Lấy tâm thần kiên định Của với linh hồn của hắn cường hãn cũng đủ để hắn leo lên cao hơn Dẫu sao trước giờ nhìn hắn Giống như là dựa vào quỷ đế sơn Nhưng trên thực tế thì khác tu sĩ có thể đi đến độ cao này Từng người đều có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình Bấy giờ hứa thanh dậy lên Trực tiếp vượt qua thiếu niên đèo khuyền mũi Trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ không cam lòng Hùng hăng nghiến rằng bấm niệm pháp quyết Điểm một chỉ về phía hứa thanh Một ngón tay vừa chỉ Oán niệm trùng kích trên người của thiếu niên Tự nhiên rồi đi Lập tức có hơn phân nửa trôi về phía hứa thanh Trong mắt hứa thanh lóe lên hàn quang Đây là lần đầu tiên hắn gặp vài người động thủ với mình khi leo lên thái sơ lý u trụ, mà theo phương thức truyền rời oán niệm quỷ dị của đối phương, thành ngầm thể lương trong đầu hơ thành thoáng cái trở nên cường đại hơn tiêu trong chốc lát oán niệm ở trong thức hài của hắn lập tức tăng vọt đã tới cực hạn, tạo thành một dị tộc khổng lồ có cánh, thân thế cực đại. dị tộc này thân người mặt ưng, toàn thân đèn nhánh và tản mát ra một cỗ chấn động kinh khủng. ngay khi hình thành trong việc lập tức truyền ra tiếng gào thét. mặt thấy sẽ lao tới toái diệt thức hải của hớ thành mà quỷ đế sơn của hớ thành đã đạt tới một trình độ báo hòa không cách nào tràn ra tia sáng mặt thấy thức hải của hớ thành rung động lắc lơ kích liệt nhưng ngày sau đó theo hớ thành hư lạnh một tiếng độc đàn ở bên trong tòa thiên cùng tư bà của hắn kệ chấn động đạo oan hồn dị thú đang gào thét liền ít mặt dừng lại trong thân sắc lộ ra vẻ hoảng sợ la lên thất thành thần vực sau một khắc không đợi hớ thành chân áp đạo oan hồn này tự động tàn vỡ, dường như nó tự mình lựa chọn bỏ chạy, trong khoảnh khắc liền chui ra khỏi cơ thể Hứa Thanh, lao thẳng đến thiếu niên có khuyển mũi đạo thống suốt nó đi, trong chớp mắt liền chui vào bên trong cơ thể thiếu niên, thân thể thiếu niên kia rút lên, thực hải trong cơ thể lập tức đại loạn, không đợi Hứa Thanh ra tay, thì gã liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm và thân thể bị một cỗ lực lượng bài xích trực tiếp đánh rơi ra khỏi thái sơ lý vũ trụ. Mặc dù bị thương nhưng không tử vong Chỉ là vào lúc này Gạ đã không kịp phản ứng Việc mình làm lúc trước đã khiến cho sinh mệnh bản thân Lâm vào nguy hiểm Vì vậy sắc mặt trắng bệch Và không dám nhìn tới ánh mắt của hứa thành Đang nhanh chóng rút lui trong không trung Hứa thành lạnh lùng nhìn thân đảnh thiếu niên Quay đầu tiếp tục leo lên So với thu được ban thường đệ nhất Việc thiếu niên này có thể trì hoãn một chút Sau đó lại giải quyết Thân thể hứa thành nhảy lên trực tiếp bước lên độ cao hai ngàn trượng. Lúc này ở phía trước cách hắn năm mươi trượng chính là trung niên mặt rỗ, cách ngoài 100 trăm trượng chính là hồng nghi thiếu nữ. hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn lên phía trên, trung niên mặt rỗ cũng đồng thời quay lại, bốn mắt nhìn nhau với Hứa Thanh. đội trưởng, ta tìm huynh đã lâu rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hơn một tháng này, ngay khi vừa nhìn thấy lá thư nhận được từ trong tay đệ tử Huyền U Tông. mỗi khi nhớ tới lá thư này hàm răng và tay chân của Hứa Thanh liền trở nên ngứa ngáy, rất muốn đi đánh đội trưởng một trận. Chu Liên mặt rỗ nghe vậy liền ho khan một tiếng, nở nụ cười và liếc mắt nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên nói: Tiểu Á Thanh, chúng ta so đấu một lần nhé Người thắng thì ta cho người đánh, còn người thua, <cười> vậy sau đó người cứ ngoan ngoãn để sư huynh của người giải quyết sự tình về Tử Huyền thượng tiên. Nếu không quả thực ta cũng không dám quay về tông môn nữa, không dám về gặp lão tổ. Trở thành một người có nhà nhưng mà lại không dám về ta cũng rất là khổ tâm đây. Ánh mắt hứa thanh lộ ra tinh quang, ăn nhìn ra đội trưởng đang nói nghiêm túc, vì vậy cũng gật đầu với thái độ rất nghiêm túc. Lần đầu tiên hai người so đấu với nhau là ở trên cấm hải năm đó. Bên nào thua phải đóng giả lại nữ nhân, cải trang thành công chúa của hải thi tộc. Bây giờ là lần thứ hai. Mà khi bọn họ đạt thành hiệp nghị, thiếu nữ ở vị trí cao nhất, trong đầu của nàng bỗng vang vọng thanh âm dồn dập của ác quỷ Liêm Đao. Chính là hai người bọn họ, Phong Cẩu và Quỷ Thú, cả hai ở ngay phía sau người, ta vừa mới nghe bọn họ đàm luận, muốn so xem ai đạt được đệ nhất. Đúng là quá đáng, quá làm càn, đây rõ ràng là hoàn toàn không thèm đặt người vào trong mắt, người có thể nhịn được sao? Có muốn lập tức quay đầu lại không? Chúng ta đi đồng quy vô tận cùng với bọn chúng. Ngươi ngày ngày đều hô hào muốn đi đồng quy vũ tận, cũng chẳng hơn gì cái tên phong cầu kia, câm miệng lại cho ta." Thiếu nữ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt xuất hiện hồng quang và thân thể tản ra ánh sáng màu đỏ, lập tức tăng vọt, trực tiếp phóng lên đến độ cao 2200 trường Nhưng vào lúc này, đội trưởng lập tức hành động. Trên người của gã bỗng bộ nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam ngập trời, tia sáng này chiếu rọi khắp bầu trời. Tựa như khiến cho bốn phía của bầu trời Đều bị nó bao phủ Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu Toàn thân của đội trường nổi lên Nếu như có thể xuyên thấu huyết nhục này Sẽ nhìn thấy huyết dịch ở bên trong của gã Không còn là màu đỏ nữa Mà là màu lam Bên trong con mắt của gã cũng xuất hiện ra một gương mặt Trong con mắt của gương mặt đó Lại có một gương mặt khác Từng tầng từng tầng chồng lên nhau Hóa thành tà dị và thâm sâu Đổi lên tốc độ vô cùng kinh người Nhảy một cái lên lên cao 100 trượng Sau 3 cái nhảy lên vượt qua thiếu nữ lên độ cao 2300 trượng Giờ khắc này đáp người trưởng lão chấp kiếm Của chấp kiếm đình Đang quan sát ở bên trên Công đồng loạt khẽ động Khuôn mặt biến đổi nhìn về phía đội trường Yểm cấm chi tuật Phong linh chi đạo Có hạng người đại năng niêm phong một thứ Không biết ở trong cơ thể của tiêu tử này Mà vị cách của đại năng kia rất cao Dùng một đạo pháp riêng chảy lấp Cho nên không nhìn rõ ở bên trong phong huấn vật gì. sáu 360 Thân ảnh ngồi trên mặt trăng Đội trường đột nhiên bộc phát, khiến cho thần sắc của thiếu nữ tên Thanh Thu biến đổi, lộ ra vẻ không cam lòng. Lúc này huyết quang bụi bên ngoài cơ thể nặng lập tức trở nên càng đồng đậm hơn nữa, tràn ngập bốn phương. Tựa như khiến cho khu vực xung quanh hóa thành một biển máu treo ở trên bầu trời. Dưới biển máu tăng cường, tốc độ của thiếu nữ tên Thanh Thu cũng tăng vọt một chút. đến độ cao 2.200 trường chỉ là vẫn có chênh lệch với độ trưởng không cách nào đuổi theo trong thời gian ngắn mà trong khi Hồng Quang trong mắt của nàng càng lúc càng mãnh liệt thì lúc này ở sau lưng của nàng bỗng nhiên có một cỗ khí tức càng kinh người hơn nữa bỗng nhiên chuyển đến tiểu nữ chỉ quay đầu lại hai mắt lập tức xuất hiện đầu đớn mãnh liệt tựa như mở mắt trực tiếp nhìn đến mặt trời vậy mặt trời bên dưới chính là hứa thành bấy giờ kim mô đã hoàn toàn hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn Thần hình một trăm trượng hoàn toàn biến ảo ra ngoài, giường cánh tùng bay trên bầu trời, hình thành một luồng sóng ủy hấp mênh mông, đồng thời cũng tản mát ra vô vản tia sáng trói mắt. 19 cái đuôi phượng bảy màu dấy lên từ trận biên lửa, lấy thái sơ lĩ trụ làm trung tâm, mà âm ầm cuộn trào về xung quanh, khí thế động trời. Mà hứa thành và kì mồ ở trong biên lửa, tốc độ lập tức tăng vọt, một bước vừa hạ xuống là lập tức phóng đến độ cao 2.100 trượng. Về phần oán niệm trùng kích từ thái sơ lý vũ trụ cùng với oán hồn xuất hiện ở bên trong thức hai, lúc này hứa thành trực tiếp không quan tâm tới bọn chúng. tay phải của hắn bỗng nhiên vung lên, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện hai cái ô, một cái ô màu đen. Biên giới của cái ô này chảy xuôi xuống tầng đạo hòa diễm bầu đen, khiến cho toàn thân hứa thành tăng thêm một phần thân bí khó lương, còn có tác dụng ngăn cản oán niệm. Oán niệm trùng kích tới, lên bị nó làm cho suy yếu trên phạm vi lớn. mà cái ô còn lại thì lại giống như là bảo liên vậy tỏa ra một luồng quang mang bầy màu bột phía còn vang vọng từng âm thanh phong ngâm tinh lọc toàn thân hứa thanh khiến cho oán niệm vừa mới dung nhập liền tan rã trong khoảnh khắc tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể của hắn cũng chấn động liên tục mỗi một lần chấn động đều toái diệt một đạo oán hồn hình thành dưới sự tăng cường của chúng khí tức của hứa thanh cũng lập tức trở nên có một không hai khiến cho bầu trời rung chuyển khiến cho phong vân bốn phương biến sắc vào thời khắc này bước chân của hắn cũng đã bước ra bước thứ hai. Đến độ cao 2100 trượng là độ cao tương tự cùng với thiếu nữ Thanh Thu, nhưng có thể nhìn ra tất cả vẫn còn không dừng lại. Trong mắt Thứa Thanh lộ ra tinh quang, trong mắt của hắn không hề có bóng dáng của thiếu nữ Thanh Thu mà chỉ có thân ảnh của đội trưởng. Bọn họ là huynh đệ và cũng là đạo hữu, đồng thời cũng là một người cùng thế hệ hiếm có, có thể làm bạn cùng nhau trên con đường tu hành của riêng mình. Lúc này nếu xét dương hai người bọn hắn Thì vị trí đệ nhất đã không còn quan trọng nữa rồi Quan trọng chính là bọn hắn Đều có truy cầu và cố chấp của riêng mình Đều có giấc mộng và con đường lý tưởng riêng Có thể đồng hành Có thể vì trợ giúp đối phương Mà không tiếc cả mạng sống Nhưng không thể cố ý nhường đối phương được Nếu đã là như so đấu Vậy thì cứ hết sức để so đấu là được Hứa Thành nghĩ như vậy Đội trưởng cũng nghĩ như thế Bấy giờ hứa thành một lần nữa triển khai Theo kim mô vang lên một tiếng tê minh Khiến mây xanh ở trên bầu trời triệt tiêu Nó lập tức dung nhập vào trong thân hình hứa thành Khiến cho toàn thân của hứa thành Dường như phổi thêm một bộ áo bào màu vàng Trong một cái nháy mắt Liên toàn diện vận hành lực lượng tràn vào cơ thể Một luồng lực lượng vô cùng lớn tràn vào Khiến cho khí huyết trong toàn thân hứa thành Trở đến dồi dào Mặc dù thân hình của hắn không phải là loại trắng kiện Nhưng lúc này, bất luận là người nào nhìn thấy hắn Đều theo bản năng cảm nhận được trong cơ thể kia Phẳng phất như có một thiên địa đang bị thiểu đốt Sau khi lực lượng thân thể trở nên vô cùng kinh khủng Hứa Thành phóng ra bước thứ ba lao lên Một bước này hạ xuống Thay sở lý ưu trụ chuyển ra thanh ngâm đổ vang Thân ảnh của Hứa Thành cũng phóng thẳng lên trời Đã vượt qua thiếu nữ Thanh Thu Xuất hiện ở độ cao 2.300 trường Xuất hiện ở bên cạnh đội trưởng Đội trưởng nhìn Hứa Thành Trong mặt lộ ra ánh sáng kỳ dị Nhưng chán của gã đã đổ chút mồ hôi Hiển nhiên là màn bùng nổ lúc trước của gã Cũng không phải dễ dàng như vậy Nhưng mà đội trưởng sẽ không thừa nhận ngoài miệng Vì vậy vừa thấy hứa thành tới cạnh Liên cười lớn <cười> Tiểu sư đệ rất được đấy Nhưng đây mới chỉ là làm nóng người thôi Nói xong Đội trưởng trợt sông lên độ cao 2330 trường Lại vượt qua hứa thành Hứa thành vận hành lực lượng toàn thân Đồng dạng nhảy lên vượt qua đội trường Đạt đến độ cao 2370 trường Sau khi tới độ cao này Mặc dù hắn có chút đổ mồ hôi Thế nhưng hơi thở cũng đã hồn hền Lồng mì nhứng lên Và nhàn nhạt, nhạt mở miệng Đại sư Huynh ta cũng thế Trong khi hai người nói chuyện Phía sau của bọn hắn truyền đến một tiếng gầm nhẹ Còn có một đám huyết quang bùng nổ. Từ xa nhìn lại Đám huyết quang này trực tiếp bốc lên tới 100 trường Trong huyết quang truyền ra tiếng cười đặc thù của thiếu nữ Cùng với khí tức nguy hiểm tản mát ra toàn thân <cười> Các người rất thú vị Nói xong tốc độ của nàng ta tựa như tăng vọt Đuổi theo hứa thành và đội trưởng Hứa thành không quay đầu lại Mà tiếp tục cất bước lao lên Đội trưởng cũng đồng dạng như vậy Ba người đều triển khai tốc độ kinh người Không ngừng trùng kích về phía trên 2400 trượng 2500 trượng 2600 trượng Sau khi đến vị trí này Bởi vì tù vị có hạn Lại nhiều lần bùng nổ tới cờ cạn Cho nên tốc độ của thiếu nữ thành thù Không khỏi chậm lại Nhưng hứa thành và đội trưởng vẫn đang tiếp tục lao lên Hai người nhảy lên vượt qua độ cao 2600 trường Trong khi mỗi người leo lên Thì toàn bọn họ còn đưa mạnh mắt nhìn nhau Một người thì thở hồng hộc, Còn một người thì toàn thân đều là mồ hôi Trong miệng cũng có lời quà tiếng lại hey, Tiểu sư đệ ta thấy người không được nữa rồi Hơi thở của người có chút khoa chưa Đoán chừng những người ở trên mặt đất kia Cũng đều có thể nghe được đấy hey, Ta nói cho người biết nha Người tuổi còn nhỏ nhưng thân thể quém quá Đại sư huynh Những nơi ngươi đi qua Thì trên thái sử lý vũ trụ đều là mồ hôi của người. Người, người người còn muốn nghỉ ngơi một chút hay không Ta lo người sẽ bị mệt lả mà gục mất Trong khi hai người lời qua tiếng lại Thì cũng âm thầm bộc phát Cùng phần cao thấp Người đuổi ta theo Ta theo người bám không ngừng người tới ta đi ở trên thái sơ ly vũ trụ này cùng nhau nắm giữ vị trí thứ nhất về phần thiếu nữ thanh thu nàng nhìn qua hai người ở phía trước và hung hăng nhấn rằng tại sao mỗi một lần đều gặp phải hai tên đáng chết này nhất là khi nghe hai người đối thoại tâm tình của nàng lại không cách nào bình tĩnh được bởi vì oán niệm trục kích ở độ cao này quá mức khủng bố muốn xua tan hoặc là trấn áp oan hồn huyễn hóa ở trong thức hải cũng khó khăn hơn lúc trước rất nhiều Nàng đã không còn giữ lực để mở miệng nữa rồi Nhưng hai tên chết bầm ở phía trên Thế mà vẫn cứ giữ nước bọt Nói tới nói nùi với nhau Chào phúng với nhau Hai tên này sợ không phải là có bệnh gì Ở trong đầu đó chứ Tiểu nữ nghiến rằng Còn ác quỷ kia thay lệ nhanh chóng khuyên bảo Ở trong đầu nàng Liều mạng quăng mệnh đi nào Lên là lên, lên Chúng ta liều mạng đồng quỳ vô tận với bọn họ Trong khi ác quỷ không ngừng giật giày nói nhảm Vừa thành và đội trưởng đã lần lượt, lượt vượt qua độ cao 2.700 trường, đã đến độ cao 2.800 trường. Đứng ở vị trí này nhìn xuống, đại địa giống như là cũng bị thu nhỏ lại, đã không nhìn thấy đám người phía dưới. Ngay cả Thái sơ thành có phạm vi rất lớn, nhưng hình như cũng chỉ cần một trường liền có thể nắm ở trong tay. Bốn phía càng trần ngập sương mù, bay xuôi cùng với từng cơn gió lớn gào thét. Chỉ là vẫn cách điểm cuối cùng ở bên trên rất xa xôi. đồng thời tiểu oán niệm trục kích ở độ cao này đã mất đi cái gọi là cường hãn thậm chí chúng nó không chỉ hội tụ ở trong thức hải mà đã dung nhập vào toàn thân hứa thành và đội trưởng rồi bên trong mỗi một tấc huyết nhục của bọn họ đều có rất nhiều oán niệm ngưng tủ dù là thiên cung thứ ba của hứa thành không ngừng lay động xua tan nhưng oán niệm nơi này quá nhiều và cũng quá nồng tốc độ xua tan không theo kịp tốc độ dung nhập mà mệnh đăng của hắn cũng có chút bất ổn dưới sự tiêu hao này Không phải là do năng lực của mệnh đăng chưa đủ, mà là tu vi bây giờ của hơ thành khó có thể phát huy nó toàn diện được. Kim Bồ Luyện Vạn Linh cũng là như thế, đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi đuối sức. Dẫu sao thì độ cao này đã vượt qua ghi chép của các tu sĩ ở trong rất nhiều lần tham dự thi luyện chấp kiếm giả của chấp kiếm đinh. Mặc dù từ xưa đến nay, có khối người đã leo qua vượt qua vị trí này, nhưng những người kia đều là hạng người tu vi siêu cao. và lại thường thường đều không phù hợp với điều kiện thi luyện của chấp kiếm gia. trong khi leo tới độ cao này, giữa hứa thành và đội trưởng vẫn không hề thiếu đi những lời quà tiếng lại như cũ. tiểu á thành à, người người sắp không chịu rồi. toàn thân cô đội trưởng đều là mồ hôi, cũng bắt đầu thờ hồn hển, nhảy lên vượt qua hứa thành lắm trưởng. đội trưởng, ta ta còn chưa phóng động. hai chân hứa thành chợt đạm mạnh vượt qua đội trưởng. tay phải dơ lên bám vào biên giới của đồ đằng phía trên dùng sức nhảy lên vượt qua làm sóng trường ta cũng có đòn sát thủ chưa sử dụng đội trưởng nghe tới độc liền biến sắc mặt thầy hứa thành một lần nữa vượt qua mình trong mắt của gã lộ ra vẻ điên cuồng trực tiếp mở ra cái miệng rộng của mình cắn một cái về phía phủ văn nhô lên bên trên sắc một tiếng mặc dù đạo phủ văn kia cũng không bị gã cắn gãy nhưng phía trên rõ ràng cũng xuất hiện dấu răng nhàn nhạt thậm chí nếu cẩn thận nhìn Có thể nhìn thấy oán niệm ở trên phù văn kia rõ ràng đồng đậm vô số oán khí. Hình như một cái gậm này của đội trường đã không phải là cắn rồi, mà là nhả. Đội trường dồn oán khí tích lũy ở trong cơ thể. Một gặm nhả ra ở trên đạo phù văn này. Sau khi thân thể trở nên nhẹ nhõm, tốc độ của đội trường cũng đã lập tức tăng vọt, trực tiếp vọt lên độ cao 2.800 trường, 2.900 trượng và phóng về phía độ cao 3.000 trượng cảnh tượng này khiến cho ánh mắt của hứa thành có rút lại mà thiếu nữ ở phía sau cũng cảm thấy kính sợ nên sững sờ tại chỗ ác ở trên người cũng phát ra một tiếng kinh hồ ở trong tâm thần của nàng đúng là một tên phong cầu ý điên hơn ta nhiều đấy mặt thấy đội trưởng sẽ vọt tới độ cao ba ngàn trượng trong mắt hứa thành cũng lộ ra vẻ điên cuồng độc đan trong tòa thiên cung thứ ba bỗng nhiên bùng nổ vô tận độc tuôn ra từ bên trong trong chốc lắt lên chảy xuôi toàn thân hứa thành nhưng lại không hề tràn ra ngoài cơ thể mà là tràn ngập mỗi một tấc quyết nhục trong cơ thể của hắn độc ở trong độc đàn có thể độc vạn vật oán khí cũng là một trong vạn vật năm đó ở phương thị quỷ dị ở trong hoàng cấm khi gặp phải cái đầu tăng nhân cực lớn kia hứa thành đã từng thí nghiệm qua việc này bấy giờ thứ độc tràn ngập toàn bộ thân thể Quyết nhục và cả ở trong thức hải của hắn trong chốc lát tất cả oán niệm hóa thành từng trận kiêu diên thi lương bị hứa thành hoàn toàn diệt sạch phương pháp của đội trưởng là nhả ra mà phương pháp của hứa thành chính là tiêu diệt hiệu quả như nhau đều là tinh lọc thân thể trong nháy mắt tiếp theo tốc độ của hứa thành âm ầm bung nổ vọt lên độ cao 2.900 trượng ngay khi thân hình của đội trưởng bước lên độ cao 3.000 trượng thì hứa thành cũng đồng thời nhảy dựng lên Đạp đến vị trí 3.000 trượng này ở nơi đây có một đồ đằng đặc thù tạo hình của nó là một sinh vật hình người bụng mặt Ngồi ở trên mặt trăng Hầu như nháy mắt khi hai người bước lên độ cao ba ngàn trường Thì cái đồ đằng này bỗng nhiên lóe lên Hóa thành hai luồng oán niệm Với chấn động không tầm thường Thậm chí còn mang theo một chút thần tính bay thẳng đến gỡ thành cũng với đội trường Đồng thời tràn vào thân thể của bọn hắn Thân thể gỡ thành chấn động Đội trường cũng là như thế Trong chốc lát Thân thể của cả hai người dừng lại ở độ cao ba ngàn trường này Trong thức hài của riêng bọn hắn Đều huyện hóa ra một thân đành không thể nhìn thẳng Cùng lúc đó Ở phía trên mây mù bên trong chấp kiếm đinh trong mắt những trường lão chấp kiếm đứng ở trên Xem tất cả mọi thứ ở phía dưới Cũng đều đồng loạt lộ ra ánh sáng kỳ gì Rốt cuộc Có thiếu luyện giả đã đạt tới độ cao 3.000 trượng Căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta Hồ văn ở chỗ đó miêu tả Chính là một trong 37 mặt trăng của đại lục vọng cổ Bây giờ nó vẫn còn ở đó mươi 361 Nguyệt Trung Hữu Thần Ba ngàn trượng trên thái sơ ly U trụ Có một đồ đằng đặc thù Là một thất nảnh che mặt Ngồi ở trên mặt trăng Người biết việc này không nhiều Nhưng không phải bí mật gì Chẳng qua đồ đằng này đại biểu chính là cấm kỵ, Cho nên người biết chuyện này đều kiêng rè Không ai nói nhiều cả Sau khi chụp kiếm giả không chế thái sơ ly U trụ Chuyên giải nghiên cứu qua đồ đằng này Nó miêu tả chính là một mặt trăng Của vọng cổ đại lực Vọng cổ đại lực quá lớn Không phải chỉ có một mặt trăng Cũng không phải chỉ có một mặt trời Từ xưa tới nay Số lượng mặt trăng và mặt trời không cố định Càng ngày càng nhiều Cho đến trước khi thần linh tàn diện đến Tổng cộng có 37 mặt trời 37 mặt trăng Chúng phân tán ở các khu vực khác nhau Của vọng cổ đại lục Chiếu rọi lẫn nhau một phương Cách mấy ngàn năm sẽ lệch đi một ít Khiến cho quang mạng bao phủ càng ngày nhiều hơn Nhưng coi như là như vậy Thì vọng cổ đại lục ở trên thực tế Vẫn còn có rất nhiều khu vực Quanh năm không có ánh sáng mặt trời. Một số tộc quân thường sống ở trong bóng tối suốt đời. Ngược lại cũng như vậy, có tộc quân trong vô số năm không nhìn thấy đêm tối. Mà thần linh tàn diện đến, mặt trời cùng với mặt trăng là rơi dụng đầu tiên. Bây giờ vọng cổ đại lục, mặt trời chỉ còn lại có 17, mặt trăng thì ít hơn, chỉ còn 12. Ở vị trí 3.000 trường ở trên Thái Sơ Lý vũ trụ, miêu tả chính là một trong 12 mặt trăng của vọng cổ đại lục. Căn cứ theo nghiên cứu của Chấp kiếm đình, đồ đằng này là một tu sĩ thần vực sau khi tử vong hình thành, có thể xác định tu sĩ thần vực này tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan với đồ đằng khắc mặt trăng. Đồng thời trong ghi chép của Chấp kiếm đình, căn cứ và tin tức truyền đến từ hoàng đô đại vực, trên thực tế mấy năm nay vạn tộc đều hoài nghi một chuyện. Đó là bây giờ nhìn vào 17 mặt trời và 12 mặt trăng ở trên vọng cổ đại lục, có lẽ có các vị thần ngủ say ở trong đó. Nhưng việc này quá lớn Vạn tộc đều không có chứng cứ chân chính Chỉ có dấu vết Cho nên chỉ có thể là suy đoán Nhưng có một chuyện Vạn tộc đã thông qua phương pháp đặc thù xác định Đó chính là trong thần vực nhất định tồn tại thần linh Thần vực đối với vạn tộc của vọng cổ đại lục mà nói Tràn ngập sự thần bí Tràn ngập vẻ vô minh Cũng tràn ngập sự khủng bố Nơi thần vực tồn tại Cao tầng vạn tộc đều biết Bởi vì thần vực cố định sẽ không thay đổi Nhưng bọn họ rất khó đi vào Tới gần đều sẽ run dày Nếu mạnh mẽ tiến vào Tất phải chết không thể nghi ngờ Trong vô số năm qua Trong thần vực cũng ngẫu nhiên sẽ có tồn tại kỳ dị đi ra Nhưng số lượng cực ít Cho đến nay vạn tộc ghi chép cũng chỉ là một câu nói Từ ngữ dùng nhiều nhất Chính là thần tử Cho nên tấm phủ văn kia Chấp kiếm đình rất coi trọng Mặc dù nó chỉ là một oán niệm biến thành Nhưng đối với chấp kiếm đình mà nói Thu hoạch cũng to lớn không kém Chỉ có điều đáng tiếc phù văn kia không phải là mỗi một lần đều có thể bị kích phát Nhưng bây giờ nó đã được cảm ứng Hơn nữa bị kích phát hai lần Một lần là ở trong thức hải của đội trưởng Và một lần là ở trong thức hải của hứa thành Tình huống nơi đội trưởng hứa thành không biết Nhưng lúc này trong thức hải của hắn Hình thành một hồn ảnh thiếu niên Hồn này rất mơ hồ Dường như tùy thời có thể tiêu tán Nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra sự tuần mỹ của ý cùng với một loại hoa quý tựa hồ như bẩm sinh Loại tuấn mỹ cùng với hoa quý này mang theo lãnh ngạo làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật như yêu dị trên người của y còn vẽ vô số ấn ký màu đỏ mi tầm còn có một đồ đăng của mặt trăng lúc này xuất hiện trong thức hải của hứa thanh mặt y không chút thay đổi Trong mặt trống rỗng chậm rãi hướng bên ngoài thiên cung sùng bái trong miệng truyền ra ngôn ngữ mà hứa thanh chưa từng nghe qua nhưng lại có thể cảm giác được hàm nghĩa của nó huỳnh nguyệt ngô chủ tiết dẫn vọng cổ bi khổ chúng sinh an hưởng lạc thổ theo lời của y quanh quẩn đồ đằng ở trên mi tâm trong nhai mắt lấp lánh hồng sắc quang mang hào quang này bao trùm bát phương sau một khắc hứa thành nhìn thấy thiếu niên này dâng lên mặt trăng màu đỏ mặt trăng này hiện lên ở trong thức hải của hắn đem toàn bộ thức hải của hắn chiếu rọi thành màu đỏ cũng có dị chất vô tận từ trên mặt trăng này nhanh chóng khuếch tán trong lúc quay cuồng hiện ra Trần ngập bốn phương xâm nhập toàn thân hứa thành tâm thần hứa thành chấn động ngoài ra ở trên mặt trăng này hắn cũng nhìn thấy một thân ảnh thân ảnh này hẳn là một nữ tử có mái tóc thật dài nàng ngồi trên mặt trăng hai tay che mặt không nhúc nhích cơ hồ trong khi hứa thanh nhìn lại một cụ ủy áp kinh người từ trên mặt trăng tàn ra thực hài của hứa thành chấn động Linh hồn kịch liệt dung chuyển Trong khoảng thời gian ngắn Tất cả đều mơ hồ Còn có từng tiếng nỉ non thì thầm Không nghe thấy ý nghĩa cụ thể Quanh quẩn khắp nơi Tựa như chúng sinh đồng loạt mở miệng vậy Hóa thành trùng kích không cách nào hình dung Làm cho linh hồn của hơ thành phẳng phất như bị xé rách cỗ uy áp này xuất hiện Dị chất bốn phía càng thêm đồng đậm Từ trên thiên cung của hơ thành Từ trong linh hồn của hơ thành Từ thân thể cùng với linh Hải Thậm chí cả pháp khiếu của hắn đều có dị chất nhanh chóng sinh sôi này nở. Dường như thân thể của hắn trở thành một thế giới, mà mặt trăng lại trở thành gương mặt còn sót lại của thần linh thế giới này. Bấy giờ thần linh mở mắt ra, vạn vật như kinh chập, đều phải lấy nó làm nguồn gốc bị mạnh mẽ thay đổi. Cùng lúc đó, một cỗ thần niệm cường hãn từ trên mặt trăng bùng nổ ra, trấn áp ở trên linh hồn hứa thanh, muốn hắn phải sùng bái, phải khuất phục. Lấy chủ làm tôn, nhữ khả vĩnh sinh Đến chủ thần vực, ban nhữ nhạc thổ. Thần ảnh linh hồn hơ thành tượng hóa, dưới thần niệm này rút dày, xé rách, Đầu đớn vô tận truyền khắp toàn thân hắn. Thần niệm muốn hắn quỳ xuống khuất phục, Bây giờ đang toàn diện bùng nổ. Nhưng ngỡ thành lại nở nụ cười, Tân thần bùng nổ sát khí. Không muốn kẻ khác ban cho bất tử. Về phần thần vực, Thần linh tàn diện nhìn ba lần chính là thần vực. Như vậy hắn nhìn người bất tử ba lần, Sẽ ra cái gì? ta rất muốn biết cho nên tôn ngươi làm chủ ngươi còn không xứng u quang trong mắt thưa thanh trượt lóe toàn lực chống cự kim bồ trong nháy mắt hình thành trong tức hải của hắn trong tiếng gào thét hào quang vạn trượng dâng lên còn có quỷ đế sơn lấy động hình thành lực lượng chấn áp trong khoảnh khắc mặt trăng cùng với thân này ở bên trên cũng bục lên thân địa mạnh hơn sinh ra càng thêm nhiều dị chất hơn nghiêm trọng xâm nhập hứa thanh sau khi cảm thụ được những thứ này Hứa Thanh nhẹ giọng nói Ngoài ra, dị chất sao Ta cũng có Hứa Thanh vừa nói ra Nhật thời thiên công thư bà của hắn Cấm độc đàn âm âm bùng nổ hắc khí vô tận khuấy tán mạnh mẽ Tất cả độc ở trong đó đều tuôn ra Trần ngập toàn bộ thức hại của Hứa thành Hướng về phía mặt trăng, đảo ngược sầm chiếm Hơn nữa ở trong quá trình này Từng sợi dị chất thuộc về Hứa thành Ở trong thức hại của hắn sinh sôi nảy nở Càng ngày càng nhiều Không ngừng xâm nhập mặt trăng làm cho màu sắc ở bên cạnh cũng xuất hiện biến hóa, màu đỏ trộn lẫn màu đen, mơ hồ lộ ra màu tím, loại chuyện này chưa từng xảy ra. Chập Kiếm Đình nghiên cứu đồ đằng này nhiều năm, bọn họ gặp phải một màn giống như hứa thành lúc này, thiếu niên kia là hồn ảnh, sau khi bị quỷ đế đánh chết, Oan khí hình thành, không có thần trí, không có quá nhiều trí nhớ, tựa hồ chỉ là một tiếng bản năng. Y sẽ theo bản năng hiện ra huyết nguyệt hình thành tương tự như lực lượng của thần linh, đi chấn nắp tất cả. chẳng qua cái loại lực lượng thần linh này là hư ảo, Chập kiếm đỉnh phân tích, hẳn là hình ảnh ký ức của thiếu niên thần vực kia bị tượng hóa ra, như thủy nguyệt kính hoa, cùng với thần lực chân chính, tự nhiên không cách nào so sánh bằng, cho nên cường giả chấp kiếm đỉnh có thể đè nó xuống, mà tu sĩ sông quan gặp phải nó, thất bại cũng sẽ không có gì đáng ngại, nhiều nhất là tâm thần suy yếu, nhưng sẽ không có nguy cơ bị đoạt xá. Về phần dị chất mặc dù cũng có Nhưng chỉ cần nhanh chóng khu trừ Cũng không có nguy cơ sinh mạnh Không đồng đậm như vậy Và lớn đều là hư ảo Nhưng hôm nay tất cả đã thay đổi Dị chất của hứa thành lại đang xâm nhập ngược lại Xâm nhập là phương thức tỏa ra dị chất Như thần linh tàn diện đến khí thức của nó xâm nhập vạn vật Vô luận hư ảo hay là chân thật Đều có thể bị nó xâm nhập Bật đồng xâm nhập giữa dị chất Đây không phải là nhận thức Mà tu sĩ hiện tại có thể nắm giữ bây giờ trong thức hải hứa thanh ánh trong màu đỏ lần đầu tiên chấn động hơn nữa trong chấn động này một cái giống như là đến từ vô tận xa xôi trong hư vô vô biên lại giống như khí tức của tuế nguyệt từ trong hồng sắc nguyệt này bỗng nhiên truyền ra không có lời nói cụ thể chỉ là một thanh âm của nhịp thở nhưng trong nháy mắt xuất hiện tiếng nổ ngập trời vang lên trong thức hải của hứa thanh ở trong thân thể của hắn lay động trời đất nổ tung cả người hứa thanh run lên linh hồn của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt tựa như muốn sụp đổ tứ phần ngũ liệt thiên cung đổ vang từng đạo khen nứt trong nháy mắt xuất hiện tựa như muốn sụp đổ thực hài của hắn cũng đồng dạng như thế kịch liệt lay động thân thể của hắn cũng giống như vậy lục phủ ngũ tạo bắt đầu vỡ nát quỷ đế sơn cũng đang đổ vang kim mô cũng đang thê lương gào thét cuối cùng tất cả những chuyện này khiến chỗ hứa thành ở trên độ cao ba ngàn trượng của thái sơ lý u trụ phun ra từng ngụm máu tươi toàn thân lại càng như vậy từ trong lỗ chân lồng của hắn đều có huyết vụ phun trào Đầu đơn mãnh liệt tức cực hạn hiện lên toàn thân hứa thành thực hài của hắn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ trước mắt tăm tối thân thể không cách nào đứng vững ở phía dưới đám người đang chú ý tới chuyện này trong ánh mắt trở vong trực tiếp ngã xuống vô số tiếng kinh hồ ở trên mặt đất nhấc lên một đạo thân lành huyết sắc từ mặt đất gào thét lao đến tốc độ nhanh chóng nháy mắt tiếp cận một tay bắt lấy hứa thành thân ảnh này chính là huyết luyện tử. sau khi lão tiếp được hứa thành thân sắc ngưng trọng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược màu vàng nhét vào trong miệng hứa thành vừa muốn quan sát nhưng tiếp theo một tiếng thề lương kêu thảm thiết từ vị trí ba ngạn trượng này cũng chuyển ra thân ảnh của đội trưởng cũng rời xuống máu tươi ở trong miệng phun trào toàn thân cũng tràn ngập huyết vụ càng khoa trương hơn nữa chính là nửa người dưới của gã từ chỗ bụng trực tiếp nổ tung tựa hồ là ăn đồ ăn không thể ăn được ánh mắt của huyết luyện tử ngưng tù sau khi một tay chụp được nhìn hai người trái phải đang ôm không nói gì mà hứa thành đang đốt vào viên đánh rực màu vàng kia sau đó tỉnh lại thân thể mặc dù suy yếu mặc dù thức hài ngàn sáng chầm lỗ nhưng hắn nhìn một vật ở trong thức hài của mình hô hấp run dập trong mắt lộ ra quang bàng mãnh liệt đó là một mặt trăng màu tím rất nhỏ tuy rất nhỏ nhưng lại có một cỗ lực lượng kinh tâm động phách ở bên trong đang uẩn dưỡng hứa thành cảm thụ thần thần rung động mắt lộ ra kỳ quang mà đội trưởng ở một bên cũng mở mắt ra trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt cùng lúc đó ở phương hướng cách ngây hoàng châu cực kỳ xa xôi Nhân tộc hầu như không đặt chân vào khu vực ở cực tây của vọng cổ đại lục trên bầu trời đêm hồng quang lấp lánh bởi vì mặt trời gần đây nhất không thể chiếu sáng đến nơi này cho nên khu vực này quanh năm đêm tối trên bầu trời ngoại trừ thần linh tàn diện ra thì cũng chỉ có một vầng trăng màu đỏ Mặt trắng yêu gì Màu đỏ đột nhiên tỏa ra chiều sáng đại địa lơ mờ Để lộ ra hải cốt đầy đất Vô số thi hải khô giáp Chày đầy khu vực phạm vi cực lớn này Số lượng rất nhiều Một tộc lại một tộc Một nhóm lại một nhóm Nếu đào sâu xuống Có lẽ ở sâu trong lòng đất còn có nhiều hơn Những tộc quần ngoại tộc này Đều chết không biết bao nhiêu lâu rồi Có lẽ là ngàn năm Có lẽ lâu hơn Và lại mỗi một bộ hải cốt Đều đang hai tay che mặt khi còn sống Mà mặt trăng đỏ ở chân bầu trời Lúc này đang truyền ra tiếng nỉ non mơ hồ Tiêu tàn hay tia thần thức Nhưng tiêu tàn có thể bổ sung Nhiều năm qua đều là như thế Ta vốn không nên bởi vậy mà tỉnh lại Không Có người Có người cướp một tia nguyên thần của ta Là ai Thanh ngầm này vừa ra Dị chất trên đại địa âm âm bùng nổ Một mảnh vặn vẹo. Hết chương 361 Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ mua bản quyền dịch thông qua hình thức ví Momo mô mô, hoặc banh kinh được giá được phần mô tả cảm ơn và hẹn gặp lại